các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái này thì Khang Mân Quân cười hự. Đừng tranh cái nữa, Minh Quân à, anh cũng không tệ nha. Em nên suy nghĩ xem. Tiền lương cũng không phải là quá cao, nhưng nuôi được cả gia đình toàn miệng là hổ đó. Đồng nghiệp Nam A, đầy hay nữ đồng nghiệp tra đằng sau mà tự đề cử mình. Để rồi để em suy tính. Khang Mân Quân gật đầu đến xóc cái cổ. Cả anh nữa, anh đã có nhà có xe, em cũng nên suy nghĩ nha. Đồng nghiệp B lấy đồng nghiệp A Rồi đem đặc sản của mình ra mà khoe khoang. Tôi đều rồi, đều rồi. Em đều sẽ cân nhắc ạ. Cô thật sự là muốn trốn khỏi đây. Khang Mần Quân lần đầu phát hiện được chào đón quá cũng là một loại tội. Thật là khổ thân cô mà. Vì sao cô luôn bị mọi người chào đón quá mức như thế này? Nó thật là chính cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Dù sao cũng chỉ biết mọi người xung quanh thường không tự chủ được mà sán vào cô. Mần Quân ơi! Còn ta không tội đâu. Cháu... Trời ạ, không cần chứ. Trường phòng cũng chen một chân vào mà cất lời. Có ai cứu cô không? Cô sắp bị đám người nhiệt tình này oanh tạc, cho hai cốt cũng không còn rồi. Mọi người đang làm gì thế? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cho phòng làm việc đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng. Ngẩn đầu vươn cổ, Khang Măng Quân rốt cuộc nhìn vị cứu tinh. Trời ạ, cô thật sự là yêu anh quá đi này. Té ra giọng nói lạnh lùng như băng kia được phát ra từ anh sao? Các anh, các chị ạ, em đi nhòm phúc lợi lát nữa sẽ quay lại ạ. Nói xong, Khang Mân Quân đứng dậy, hai tay gạt ba bên để tìm lối thắt, rồi sau đó chạy thẳng vào lồng ngực của đấng cứu thế. Cô thật sự là quá cảm động đi. Anh đến thật là đúng thời điểm cứu cái mạng này của cô, cô cả đời cũng sẽ không quên đâu. Khang Mân Quân vừa chạy tới bên cạnh ăn nhân, liền chụp lấy cánh tay một cái, rồi dắt người kia ra ngoài. Thật là chuyện lạ có 102 nha. Mọi người hoặc là nghẹn họng trối chân nhìn, hoặc là hóa đá tại chỗ thật lâu cô không nhúc nhích nổi. Tại sao có thể như thế chứ? Khang Mân Quân làm sao có dũng khí như vậy? Cô chẳng những dám đến gần sếp lớn, thậm chí còn kéo người ta chạy đi ư. Trời ạ, sếp cũng quá mức là đáng sợ rồi. Mà Khang Mân Quân không sợ chết hay sao? Mọi người cùng đồng loạt quý đầu cầu kinh niệm Phật, mong chờ cô bình an trở về. Thiện tài, thiện tai Chậm khỏi phòng hành chính tập hợp một đoạn, Khang Mân Quân lúc này mới chậm dài. Cảm ơn anh. Giúp tài cô được yên không phải là xà vờ ngu ngốc tươi cười với mọi người. Cô thật sự là rất cảm ơn anh. Khang Mân Quân bày ra khuôn mặt cảm kích. Phạm Húc Nhật cũng không biết phải nên giận hay là nên cười nữa. Chuyện gì xảy ra thế? Phạm Húc Nhật kẽ thờ dài, hỏi xem trong đó vừa diễn ra màn kịch gì. Anh nói sao? À, không có gì, chỉ là vài chuyện vặt mặt thôi. Nhốn nhốn vai, Khang Mân Quân không có ý định thú nhận sự thật vì cô sợ người ta trự mạ vàng lên mặt của mình. Là vậy sao? Nhóm người vội vàng giúp cô xem mắt, đâu coi là chuyện nhỏ chứ. Phạm hấp nhật chẳng hề đắn đo suy nghĩ. Cũng không ngờ rằng mình có thể thốt ra những lời như vậy. Anh ta vừa nói cái gì vậy? Vừa dùng dòng gì để nói chuyện vậy? Hơn nữa đáy lòng lại bắt đầu cảm thấy sao động. Lại như thế nào chứ? Phạm hấp nhật đoán không ra, mà cũng không đoán được vì sao lòng mình lại nan giải như vậy. Chỉ biết chứng kiến cảnh náo nhiệt vừa rồi khiến cho anh cảm thấy thật là không vui. Phạm hốc nhật giật mình nhớ mày mà nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt. Không thể nào, anh đã nghe hết được rồi sao? Thật là xấu hổ cho cô mà, cô cảm thấy vô cùng lúng túng. Một tay gãi sao gáy, thằng Mân Quân cảm thấy không được tự nhiên. Hôm qua vừa vào công ty, kết quả chưa làm được một ngày, đã để cho sếp trông thấy mình rành rỗi như thế. Tệ hơn là tất cả mọi người đều hùa vào với cô. Cái đó mọi người chỉ là tốt bụng mà thôi, anh đừng để ý quá. Khang Mân Quân nỗ lực giải thích, nhưng đầu mày của Phạm Húc Nhật lại càng nhíu sâu. Cô vừa nói cái gì chứ? Cô nói anh để ý ư. Qua thật là sớm xét giữa trời quang, Phạm Húc Nhật trong lòng không khỏi kinh ngạc, chỉ có khuôn mặt là không thay đổi. Anh yên tâm sẽ không có lần sau đâu. Em sẽ giải thích với mọi người trong công ty. Công ty trả lương để chúng ta làm việc. Em hiểu, em sẽ giải thích việc này. Tuy nhiên sếp cũng đừng... Nói nhiều như vậy, thì ra là do cô cho rằng anh để ý ư. Làm ơn đi, anh căn bàn là không thèm để ý Anh là đang nghĩ Nhưng mà đợi một chút Anh là đang nghĩ cái gì vậy Anh không phải là muốn nói Anh đang nghĩ tới chính là cô sao Không được, như vậy thật sự là không được rồi Phạm húc nhật hít sâu một cái Rồi chậm rãi thở ra Nhưng rồi lại thất vọng mà phát hiện Tâm tư của mình vẫn rỗn loạn không thể nào chịu được tôi đợi rồi Nếu như cô đã biết sai Thì sau này đừng tái phạm nữa Phạm húc nhật nói rồi quay lưng vội vàng bước đi Anh đừng đi vội như vậy, em muốn mời anh một ly cà phê mà." Càng Mân Quân hướng về bóng sáng cấp cấp bỏ đi, chỉ đột nhiên thấy. Tới... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net